t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm uy trang bị ngoại đạo ma tượng không thấy được xạ dù tô b ỉ khi nhìn đến đệ nhất cùng đệ nhị xuất hiện sau đó vẫn là cùng cổ n ổ hạ nhân cùng nhau đối phó xa ẩn sao đại ca cái này đã không phải đúng và sai vấn đề thuần túy chính là một hồi tranh đấu tranh đoạt thuộc về mình quyền lợi địa vị danh vọng gia viên đẳng đẳng tranh đấu d ừ n g không xuống bất kể là một bên nào chiếm giữ ưu thế đều giống nhau x e dù tô bị dạ mạ thở dài nói bất quá ta ngược lại là cực kỳ thích dịch thần tiểu tử nói qua một câu nói chỉ có sống lớn lên thiên tài mới là thiên tài chết đi thiên tài liền không phải thiên tài mà là tài trí bình thường chúng ta chỗ ở chiến quốc thời đại thiên tài sao mà nhiều ở đơn thuần thiên phú bên trên sánh ngang đại ca ngươi nhân không phải là không có nhưng lại có cái nào có khả năng đem một phần thiên phú tiềm lực biến thành thực lực chân chính đâu cũng đúng á sẻn dù hạt hỉ dạ mạ t h ở giai nói ta cũng chính bởi vì vậy vừa muốn khai sáng cổ nổ hạ đem các loại hải tử bảo vệ để bọn họ có thể ở còn trẻ thời điểm hưởng thụ một chút nhân sinh các loại vui sướng mà không cần sớm đã bị đưa lên chiến trường chỉ tiếc ở ngươi ta chết đi sau đó cổ nổ hạ một đời không bằng một đời ở ngươi vẫn còn ở thời điểm coi như gặp được bốn cái nhận thôn vây công ít nhất hải tử đều là mười mấy tuổi hai mươi lăm mới lên chiến trường nhưng ở con khỉ thời kỳ bắt đầu cũng là vài tuổi liền lên chiến trường quả thực cùng chiến quốc thời đại giống nhau không có phân biệt chúng ta khai sáng cổ nổ hạ hoàn toàn liền trở thành bóp sắt thiên mới có thân nhân lỏ sắt sinh u c h í hạ ổ bị tổ lúc này đây ngươi thua dịch thần không có nhìn cái kia mười vạn bạch z cũng không có đi xem bị áp chế hạ phong sa nhẫn ngược lại là đưa mắt gắt gao tập trung u c h í hạ ổ bị tổ vậy cũng chưa chắc ngươi sa nhẫn hiện tại đã là thương vong t h ẳ n g trọng không cần bao lâu cũng sẽ bị mười vạn bạch dẹt lôi chết u chi hạ ô bị tổ đối với bạch dẹt sinh tử căn bản không lưu ý còn như bạch dẹt chỉ cần có sẻn dù hạt h ì ra mạ tế bào ta tùy thời có thể chế tạo ra càng nhiều những thứ này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhưng ngươi s a i nhận chết một người thiếu một cái muốn bồi dưỡng không có thời gian bảy tám năm đó là đừng nghĩ trận này chiến tranh thấy thế nào đều là ta chiếm giữ ưu thế nhiều hơn chút có thời điểm nhân số nhiều cũng không thể quyết định cái gì s ẻ n dị s ù n à thuấn thân lóe lên đi tới dịch thần bên cạnh thân nàng đã tiếp nhận rồi đệ nhị hổ cả suốt đời đối với thuật lý giải đặc biệt chứng kiến đệ nhị hổ cả từ không tới có khai sáng ra từng cái có thể nói vượt thời đại mạnh mẽ đại cấm thuật thời điểm s ù n à càng là được ích lợi không nhỏ những thứ này đối với s ù n à mà nói cũng không thua kém ngọn đèn chỉ đường đối với về sau chính cô ta mở rộng thuộc về mình thuật thời điểm có rất lớn dẫn dắt tác dụng chiếm được sẻn dù hạt hỉ giả m ạ cùng sẻn dù t ổ bị giả m ạ trả cờ giả sao coi như như vậy thì tính sao ngươi cảm thấy chỉ bằng vào các ngươi có thể thắng ta sao ủ chỉ hạ ổ bị tổ rất là l ã n h tĩnh nhưng hắn l ã n h t ĩ n h bên trong lại cất giấu một loại điên cuồng ngươi mãn d ệ kỷ ủ đã phế đi ta tin tưởng ngươi còn không đạt được ủ chỉ hạ m ạ đạ dạ tình trạng quan sát đệ nhị h ổ cả ký ức nàng đối với ủ trí hạ m à đã dạ đối với xạ dị gẳng hết thảy đều có nhảy vọt hiểu rõ không có hai mản dễ k ỳ ổ xạ dịn gẳng ngươi đừng bảo hoàn toàn thể sở xạ nù coi như là đơn thuần sở xạ nù ngươi cũng vô pháp thi triển ra thực sự là thế này phải không ủ trí hạ ô bị tổ nhắm một con hai mắt mở ra đến là một con xạ dị gẳng hơn nữa còn là mản dễ k ỳ ổ xạ dịn gẳng mản dễ kỷ ổ xạ d ị gẳng tại sao có thể như vậy không ít người đều lộ ra kinh sợ bọn họ nhưng khi nhìn ủ trì hạ ô bị tô bị g i ế t nếu sống lại chắc là mất đi một con màn d ễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mới đúng thông minh tiểu g i a hỏa s ẻ n dù hạt hi dạ mạ lộ ra một nụ cười lại là một cái ủ trì hạ mạ đa dạ s ẻ n dù tổ bi dạ mạ bĩu i n g ô i sáng sớm đang ở một cái khác xạ dỉ gẳng bên trong phong ấn y dạ nà thời khắc mấu chốt móc hết một con màn d ễ kỳ ủ thay một con kia phong ấn y dạ nà xạ dỉ gẳng chờ mình bị giết chết cái kia phút chốc liền khởi động thuật này sao dịch thần thần sắc không thay đổi nội tâm cũng là thầm mắng một tiếng ở giả dối trong trình độ có thể so với ủ u chỉ hạ mạ đa dạ thậm chí so với ủ u chỉ hạ mạ đa dạ chuẩn bị còn muốn toàn diện chắc là biết năm đó ủ u chỉ hạ mạ đa dạ ngất thủ đoạn cho nên chuẩn bị càng thêm toàn diện đi hoàn toàn đúng nếu đối thủ là ngươi nếu trận này chiến tranh trọng yếu như vậy ta như thế nào không chuẩn bị thêm một điểm thủ đoạn ngươi có nhiều như vậy không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn nếu như dễ dàng như vậy để cho ngươi đem ta mản dễ kỳ ổ xạ dìn g ẳ n g phế bỏ nói như vậy ta còn như thế nào cùng ngươi đ ấ u ưu chỉ hạ ô bị tổ cười lạnh nói chuẩn bị thêm vài cái bảo mệnh con bài chưa lật đem ngươi thủ đoạn toàn bộ bức ra như vậy mới là ta rất muốn làm chỉ là hiện tại xem ra cực hạn của ngươi lá bài tẩy của ngươi đã bị ta toàn bộ đã biết như vậy trận này chiến tranh t h ắ n g chắc là ta không thể nghi ngờ ở đâu ra tự tin đây sẻn dịt xù nạ khinh thường nhìn ủ trí hạ ô bít ổ coi như ngươi mạn dễ k ỳ ổ xạ dỉn gẳng vẫn còn còn có thể thi triển xong toàn thể sở xạ n ụ cũng bất quá như vậy mà thôi mới vừa rồi cùng ra ra cái kia một trận chiến đấu ta đã hoàn toàn đem một độn triệt để thông h i ể u đạo lý bây giờ ta so với cùng ra ra chiến đấu thời điểm mạnh hơn miễn là ta thi triển lỗ gạo ịt sẻn dù trong nháy mắt đã đem ngươi hoàn toàn thể sở xạ n ụ đánh thành m ộ t mịt ư lộ gạo ít xẻn dù tuy là lợi hại ngay cả u c h i h a mạ đạ dạ đều gánh không được 853 m ộ t chiêu này nhưng là không phải không người có thể địch u c h i h a ổ bi tổ tự tin nói u c h i h a mạ đạ dạ thao túng c ử u v i tình tình huống bên dưới đem hoàn toàn thể sở s ạ nù cùng với kết hợp đều đánh không lại lộ gạo ít xẻn dù chỉ bằng ngươi có thể gánh nổi s ẻ n dị xù nạ lạnh giọng nói ha h a u c h i h a ô bi tổ cười lên ha h a như vậy ngươi liền trận to mắt nhìn rõ ràng đây chính là siêu việt ban đầu h ủ u trí hạ mạ đạ giả huy trang bị s ở s ạ n đủ lực lượng huy trang bị ngoại đạo ma tượng dịch thần dù nạ đám người nhìn một cái hơi biến sắc mặt chỉ là s ở s ạ n đủ phóng thích tốc độ quá nhanh một cái ý niệm trong đầu giữa sự tình m à thôi trong nháy mắt thân hình to lớn ngoại đạo ma tượng đã hoàn toàn bị hoàn toàn thể s ở s ạ nù áo giáp bao trùm ngoại trừ nhất vĩ cùng cựu vĩ còn có bắt vĩ phân nửa trả cờ dạ ở ngoài còn lại vĩ thu toàn bộ đều bị phong ấn ngoại đạo ma tượng so với dịch thần trong trí nhớ lần thứ tư nhận giới đại chiến ngoại đạo ma tượng còn mạnh hơn